Okay, chào quý vị các bạn chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộuyện Thi quân dị thú tầm 15 các bạn kênh YouTube mây chuyện diễn đọc độ kỳ các bạn nhớ để làm một like một xem shopcribe comment gõ bị kiến để kênh càng phát triển nha C ơn tất cả bạnủ bảo hộ tự nhiên nơi Lê Bạch nói thật là không tệ trẻ mệt hắn nghỉ ngơi trong thời gian ngắn đường đảo trong tay hôm nay đã dính rất nhiều máu giúp của dịú thu hoạch cũngànn đầy Từ lúc gặp được con mãng sạc cấp 3 kia Sau đó gặp được 5 con dị thú cấp 3 nữa Thuộc tính bản thân Nhanh chóng cất cánh Đẳng cấp 3 33 40 thể chất 112,69 Nhanh nhẹn 98,31 Tinh thần 95,3 Mùa nói đều là đáng tiếc duy nhất xác dị thú không thể mang về được Sạc dị thú cấp 3 có thể hình rất khổng lồ Cho dù một cái xác thôi Xe pick up màu đen của hắn Cũng không thể kéo đi được Mà hắn xem như cũng đã hiểu rõ Vì sao không nhìn thấy dị thú chim biết bay Bọn chúng không phải không thể nào Đó nhận được sự tiến hóa Mà là sau khi tiến hóa Cánh xuất hiện biến hóa Không có khả năng bay lượn Chỉ có thể dỡ vào hai chân để di chuyển Nhưng mà tốc độ của bọn chúng rất nhanh Ví dụ như dị thú cùng loại với Đan đỉnh hạc Tiến hóa mà hắn gặp được Thần thể xoay tròn tốc độ tắc cao Dùng mỏ sắc bén để đâm xuyên thân thể của hắn Lực bộc phát rất mạnh Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi Sau đó bị hắn bắt được cổ Nhóm lửa nướng hạt Hương vị cũng không tệ lắm Cảm giác không khác gì thịt vịt nướng, thịt ngỗng nướng cả Ở trong thân thế mà có thể ăn được vịt ngỗng Đãi ngộ xem như cũng không tệ Bàn đêm Màn đêm buông xuống Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống Lâm Phạm ngồi bên cạnh đống lửa Không chỉ mà giấc ngủ Mà ngồi xếp bằng Chủ động tu luyện đoán cốt thổ nạp thuật Mỗi một lần hồ hấp Phế phủ trong cơ thể chấn động Đều động khí ở trong cơ thể tiến hành Sẽ luyện xương cốt ừ, Thể chất tăng thêm 0.1 Khi hắn tu luyện Thể chất cũng tăng lên Rõ ràng đoán cốt thổ nạp thuật Có trợ giúp cực lớn đối với bản thân Nếu như kiên trì Nhất định có thể được thành tựu lớn hơn Nếu như hắn có thể nhìn được bên trong Sẽ phát hiện màu sắc xương cốt của bản thân Đã xảy ra biến hóa rõ ràng Dần dần theo hắn tu luyện nhiệt độ thân thể từ từ tăng lên khí huyết trong cơ thể có thuật tổ nạp điều động càng ngày càng sinh động nhất là khi hắn không săn giết dị thú mở ra con đường siêu phàm cũng có thể xưng là cao võ chi lộ nếu như hắn thật sự nghiên cứu ra được trò gì đó hắn cảm thấy mình đương nhiên chính là người khai sáng người sáng tạo thủy tổ là sự tồn tại vô địch sáng sống có mưa Một tầng sương mù mỏng nhạt nhạt bao phủ Lâm Phạm tu luyện một đêm mở mắt ra Chậm dãi há mồm Phun ra mùng luồng khí trắng giống như mũi tên Đánh về phía trước Vạch phá sương mù Dần dần tiêu tán à, Tinh thần vô cùng phân chấn Thật là thoải mái Lâm Phàm đứng dậy Thu dọn đơn giản Tiếp tục lên đường Tìm kiếm dị thú Lần này ra ngoài Nếu như không tăng đẳng cấp lên cấp 4 Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì đã lãng phí thời gian Tiếp tục đi Đột nhiên, hắn nghe thấy đằng trước có động tính truyền đến. Theo phương hướng âm thanh đi đến, rất nhanh hắn đã nhìn thấy tình hình ở trước mắt. Có tất cả 5 người trong đó có 4 người đeo vũ khí ở trên người. Đơn giản chính là đoạn màu cùng tiễn búa các loại. Người bình thường à? Lầm phạm nhíu mày hắn không cảm nhận được lực lượng liệp sát giả hay giác tình giả trên người của đối phương. Hơn nữa từ trong vẻ mặt bọn họ nhìn ra được. Bọn họ có chút căng thẳng, có chút sợ sệt. Nhưng người duy nhất khiến Lâm Phàm nhìn không thấu Chính là người thứ năm Người thứ năm đối mặt với con dị thú cấp 2 Đối phương không hề có chút nhượng bộ nào Mà đột nhiên Biến mất khỏi chỗ Khi xuất hiện một lần nữa Thế mà đã xuất hiện Ở trên không của dị thú cấp 2 Một quyền đánh xuống đầu của dị thú Phịch một tiếng Trực tiếp đánh nát đầu dị thú Cái này Vẻ mặt Lâm Phạm khiếp sợ Bởi vì bằng mắt thường của hắn Thế mà lại không nhìn ra Đối phương xuất hiện trên không dị thú như thế nào Cái này khiến hắn nghĩ đến Năng lực dịch chuyển không gian Đã thấy được ở khu tập trung diêm hải Chẳng lẽ năng lực của đối phương Chính là dịch chuyển không gian sao Người thứ năm sau khi giết chết dị thú rồi Giờ xác dị thú lên Cười hà hà nói Nhìn xem Ta giết nó, nó bị ta đấm một quyền chết rồi Lập tức mấy con dị thú Đang mai phục xung quanh xuất hiện Nhanh chóng vọt về phía bốn người bình thường Người thứ năm ném cái xác đi Dịch chuyển không gian Nghĩ đến cách cứu viện Lâm Phàm không tiếp tục quan sát nữa Nâng đào xuất hiện Trong trước mắt đã vọt đến trước mặt bọn hắn Nâng đào Đào quàng lẽ lên Xoát xoát mấy cái Trực tiếp đánh chết dị thú vọt đến Nguy cơ được giải trừ Hiện trường an toàn Đối với Lâm Phạm đột nhiên xuất hiện Bọn họ có chút hoảng hốt Các người đừng sợ Ta không phải là người xấu Chỉ là thấy các ngươi gặp nguy hiểm Nên ra tay thôi Lâm Phạm mở miệng nói Người thứ năm mà Lâm Phàm cho rằng là giác tỉnh giả không gian. Sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức chạy đến trước xác dị thú, Giờ cao xác dị thú lên, cười hì hỉ, hỉ nói: "Nên xem, đây là ta giết đấy, có phải ta rất lợi hại không?" Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không phải hắn nói xấu người khác, nhưng mà đầu của giác tỉnh giả không gian ở trước mặt này, hình như là có chút vấn đề. "A quyền thật là lợi hại." Một vị nam tử trung niên trong bốn người bình thường, giơ ngon cái với giác tỉnh giả không gian kia. Hành động đơn giản Đã khiến cho xác tình giả có tên A Quyền kia bừng rỡ như điên Chống lạnh cười ha ha Cảm ơn chúng ta không sao Nam tử trung niên nhìn như khá thân mật với Lâm Phàm Nhưng thật ra có khoảng cách ngầm Sao các người lại đến đây Lâm Phàm hỏi Nam tử trung niên nói Ồ chúng ta đến đây xoan giết dị thú Nghe tới lời đối phương nói Lâm Phàm cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề Tới đây xoan giết dị thú Thì đúng là không vấn đề Nhưng mà bốn người bình thường Cộng thêm một giác tình giả tới đây Thế thì có vấn đề Người khác cũng không phải không có dị thú Tại sao phải chạy đến nơi nguy hiểm như thế này Còn cả giác tình giả tên A Quyền kia Thật sự là có chút đẩn độn Hắn là Lầm phạm chỉ A Quyền Tò mò hỏi Nam từ trung niên vội vàng nói Ồ hắn tên là A Quyền Là bằng hữu của chúng ta Chúng ta cùng hắn ra ngoài Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta đi trước Xác của những con dị thú này đủ cho chúng ta dùng rồi À đúng, đúng đúng ta tên là A Quyền Ta rất lợi hại Ta vô cùng lợi hại Ta đánh dị thú chỉ cần một quyền <cười> A Quyền xem xác dị thú như đồ chơi Xách trong tay vùng vậy Mà ba người sống sót khác thì, thì đang rỗ rảnh A Quyền Kéo hắn về phía xe Giống như đang nói Ở đó có đồ ăn ngon Chúng ta vào xe ăn trước Nàng tử trung nền thấy A Quyền Đã được đưa vào xe thì vội vàng nói Chúng ta đi trước đây, hẹn gặp lại Lâm Phạm nói Này, các người còn chưa lấy dị thú đi kìa Ờ, đến đây Nam Tử Trung liền đáp lại Lâm Phạm phát hiện mặt đối phương rất bối rối Giống như không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều Sau khi đối phương vận chuyển xác dị thú Hắn chủ động nói Các người thế này ở bên ngoài rất nguy hiểm Có muốn đi theo ta đến khu tập trung hay không Nơi đó an toàn, có thể bình an màn sinh hoạt Ta ơi, ní tốt, không cần Nam Tử Trung Liên vội vàng xuôi tay nói Sau đó vận chuyển xác dị thú Vội vàng quay về xe Đối phường dẫm trần gà Nhanh chóng dậy xa Lâm Phàm sờ cằm suy tư Sau đó quyết định đi nhìn thử Những người này rốt cuộc từ đâu tới Nhất là người có tên A Quyển kia Càng khiến hắn cảm thấy không ổn Bất cứ một vị giác tình giả nào Cũng không thể bị người bình thường dỗ dạch như vậy Trừ khi đầu óc hắn ta thật sự không bình thường Trọng rẻ, sao mà nam tử trung niên có chút nghiêm trọng Thì thoảng quan sát phía sau Có bóng thèm hay không? Không có Vậy thì tốt Nam tử trung niên thở phạm một hơi A Quyền lấp đầu nói Ta đói, A Quyền có chút đói buồn, ta muốn ăn gì đó A Quyền đừng nóng vội, quay về chúng ta sẽ ăn ngay Không muốn ta muốn ăn bây giờ Nam tử trung niên tức giận quát Lại không nghe lời, thế thì bứt người lại, không cho người đi chung nữa Nghe thấy tiếng quát lớn A quyển ấm ức cúi đầu, bị mồi Miết ngón tay, nước mắt nhanh chóng chảy xuống Nếu có người nhìn thấy tình hình này Tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến trận mắt há mồm Khả lắm Chỉ là một người bình thường Thế mà lại dám quát một vị giác tỉnh giả Còn quát đến mức giác tình giả kia khóc luôn Còn mẹ nó cái này Mà không tận mắt nhìn thấy Đến quỷ cũng không thể tin được Phía sau Lâm Phạm đi theo Tốc độ của hắn rất nhanh Cho dù tốc độ của xe rất nhanh Cũng không thể cắt đuôi được Qua một khoảng thời gian Hàn phát hiện ra xe được lái vào trong một cái thị trấn Tần phòng trấn Đây là một khu thôn trấn chợ đen Thuộc về Diêm Hải Rất nhanh xe dừng lại trước một tòa nhà Sau đó bọn hắn đi vào Mà Lâm Phạm cũng đã chính mắt nhìn thấy Bọn hắn đi vào Bọn hắn ở đây sao Lâm Phạm tự lâm bập một mình Cảm thấy bọn người này có vấn đề vô cùng Trong tòa nhà A Quyền tức giận quay về phòng của mình Nhào lên giường khóc hu hu Trong phòng khách 4 người sống sót đang bàn luận Đại ca Chúng ta nên đối xử với A Quyền nhẹ nhàng một chút Chúng ta có thể có được thịt dị thú và huyết tinh Đều là dựa vào A Quyền Nếu như khiến hắn tức giận bỏ đi Thế thì không có ai làm những chuyện này cho chúng ta đâu Một người sống sót nói Hai người sống sót khác cũng gật đầu Nam từ trung niên Lâu đã nói Dọ gì chứ Người xem bây giờ chúng ta mắng hắn Hắn có tức giận Nhưng vẫn đi theo chúng ta đây thôi Nói thật Cơ hội chúng ta xoay người đến rồi Chỉ cần dùng tốt Chúng ta nhất định có thể trở thành liệp sát giả Cho dù là giác tỉnh giả cũng không có vấn đề gì Bả người sống sót khác cũng gật đầu Vô cùng tán thành với lời này Thậm chí còn rất trở mong Trước kia bọn hành chính là người tầng dưới chót của khu tập trung Hèn mọn như là chó Không dám mạo hiểm Không dám săn giết dị thú Sống không bằng chết Bây giờ cơ hội đến Bất kể như thế nào cũng không buông thà Bọn hắn muốn nghiền ép triệt để giá trị của A Quyền Hỗ trợ cho bọn hắn Đột nhiên Trong phòng của động tính chuyển ra à, Thật là khó chịu Chích cho ta ta muốn chích Dòng nó có A Quyền chuyển đến Đại ca đi trích cho hắn Một người sống sót nói Cho một chút đó Để cho hắn nuôn nóng một chút Để hắn hiểu được rời khỏi chúng ta Sẽ không có người nào chích cho hắn Nam tử trung niên ngăn gạt Cười lạnh nói Động tính trong phòng càng lúc càng lớn Nam từ trung niên cảm thấy thời điểm đã đến Phất tay để cho người vào trích Còn hắn tay thì cầm lấy huyết tinh Vút vuốt, vuốt Xem như không tệ Về sau A quyển xem như công cụ hình người Những đồ chơi này còn cần phải liên tục không ngừng lấy về Đối diện Đâm Phạm vẫn luôn quan sát nơi này Nhìn thấy A quyển trong phòng lật tới lật lùi Không ngừng gãi thân thể Tình cảnh này khiến hắn trợn mắt há mồm Cái gì thế này Đang yên ăn lành làm sao lại mắc bệnh Đại cả người chính là giác tình giả đó Nếu như mãi có bệnh như vậy Cũng không thể nào trở thành giác tình giả được Sau đó hắn lại nhìn thấy Một người sống sót Cầm ống tiêm đến Trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch của ác quyền Tất cả mọi chuyện Lâm Phạm đều nhìn thấy Mặc dù không biết là thứ gì Nhưng khi nhìn thấy A quyền được trích sóng Thì thoải mái nằm nơi đó Hắn cảm thấy cái này không phải đồ tốt Chuyện gì xảy ra đây Đây rốt cuộc là như thế nào Lâm Phạm nhíu mày nghĩ không giả Cũng nghĩ không thông Hắn ngồi ở chỗ này yên lặng nhìn chăm chú Đồng thời quan sát khu phố xung quanh Phát hiện khu phố này Có một ít máu đã ngừng kết Không có dị thú xuất hiện Chẳng lẽ dị thú du đã ở chỗ này Đều đã bị giết chết Mà người có được bản lĩnh này Trừ A quyền giả Hắn không tin bốn người sống sót kia có thể làm được Trên sân thượng Một người sống sót lên sân thượng Vườn vài dãn người Hít thở không khí mới mẻ Cuộc sống bây giờ chính là cái hắn ta muốn có Cổng cụ hình người ở đây Tất cả mọi chuyện Bọn hắn đều không cần phải quan tâm Thậm chí hắn ta đang nghĩ ra hỏa này rốt cuộc ở đâu ra Còn mẹ nó Một thứ đồ chơi đần độn Thế mà cũng có thể trở thành xác tình giả Ông trẻ đúng là chẳng cốc bằng một chút nào Hịt thờ không khí mới mẻ xong Hắn vừa định chuẩn bị rời đi Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng hắn lại Không đợi hắn ta kỳ phản hứng Đã thấy mình bị kéo ra khỏi sân thượng Đến một tòa nhà khác Hắn ta muốn dậy rủa Lại phát hiện ra người bắt mình nhìn rất quen Mẹ nó Đây không phải người mới gặp được hôm qua sao Khi có thể nói chuyện Hắn ta giả vào chấn định nói Ôi đại à Chúng ta hôm qua vừa từ biệt Nếu có chuyện gì à lầm Phạm cười nói Ờ <cười> Không có chuyện gì Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút ta, ta, ta thì có thể biết được về gì chứ Nam Tử nói Lâm Phạm nói Ta muốn biết tình hình của A Quyền kia Nghe thấy hỏi về A Quyền Trong lòng Nam Tử có chút hoảng Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh Cười nói à, à, à, Hắn là bằng hữu của chúng ta Chả có chuyện gì cả Xem ra ngươi không thành thật rồi Lâm Phàm rút đường đao ra Từng bước một đi đến gần đối phương Đ, đ, đại, đại ca Đại ca thật sự không có chuyện gì Chúng ta thực sự là bằng hữu mà Ngươi đừng làm loạn Bùi đào của Lâm Phạm kể ngay cổ của Nam Tử Chặn vào da thịt tiếng thêm một chút nữa là có thể cắt đi cổ họng của anh ta Nam Tử bị dọa đến ngây ngốc Mồ hôi chảy từ chán xuống Trái tim không nhịn được mà nhảy lên thỉnh thịch Lâm Phạm buồn vã nói à, Đừng có lo láo với ta kỳ nhẫn của ta có hạn đấy Cũng không phải chỉ một mình ngươi biết nói Ba người còn lại nhất định sẽ có người nói Cơ hội đang nằm trong tay của ngươi Có biết quý trọng hay không là ở ngươi Hàn ta nhìn ra được cho mắt đối phương Có một loại bối rối tất Ta, ta, ta thật sự không nói láo Chúng ta thật sự ạ Đào quàng lấp lẻ Vung vảy sát đầu người sông sót Một lát sau chỉ thấy tóc rơi xuống Hàn ta bối rối sờ đầu Tóc phốn dẫn dứt, rất, rất rậm rạp Thế mà lại biến thành đầu trọc Sau mặt hàn ta kinh hái đến trắng bạch Quá sợ hãi Không nhịn được muốn tìm Người không muốn nói thật đúng không Ảnh mắt Lâm Phạm lạnh dần Cảm nhận được luồng sát ý kìa Phòng tuyến trong lòng người sống sót này Lung lành sắp đổ Ta, ta, ta nói Nói hắn là ai Lâm Phạm hỏi Nam từng nói chúng, chúng ta không biết hắn là ai cả Chúng ta đang chạy nạn thì gặp được hắn Gặp được Ở đâu mà gặp được Ở ở bên chỗ hầm lò đới ra Khi chúng ta gặp được hắn, cả người hắn đầy máu me, mơ mơ màng màng đi loạn khắp nơi. Chúng ta mới đến hỏi thăm tình hình một chút, sau đó phát hiện đầu óc hắn không có bình thường. Chúng ta mới dẫn hắn đến chỗ này. Đầu óc không bình thường, làm sao các ngươi xác định được? Bởi vì ta hỏi hắn ta 1 1 bằng mấy, hắn ta cũng không biết." Lâm Phạm nói. "Vậy các ngươi đưa hắn đến khu bảo hộ là có mục đích gì? Nói thật, bất cứ một câu nói dối nào cũng có thể lấy đi mạng của ngươi." "Vâng, đảm bảo nói nói thật." Đại ca, ta, ta, ta nói hắn là giác tình giả Là loại rất là lợi hại Cho nên muốn để hắn săn giết dị thú Lấy huyết tinh và thiết dị thú cho chúng ta Theo ý của các người Chính là xem hắn như công cụ hình người Săn giết dị thú miễn phí cho các người Từ đó giúp các người trở thành cường giả đúng không Đúng, đúng, đúng Vậy các người đã tiêm cho hắn thứ gì Là, là, là thuốc phiện Bởi vì đại ca lo lắng Không thể không chế được hắn Cho nên cho hắn dùng thứ đồ chơi này Nghe đến đây lông phạm đại hiểu Giác tình giả không gian Không biết vì nguyên nhân gì mà hỏng đầu Nửa đường bị người ta lừa gạt Dùng thuốc khống chế Trở thành công cụ hình người miễn phí Chính là đơn giản như vậy Thật là đáng buồn mà Đường đường là giác tình giả có năng lực không gian Lại bị người bình thường xem là công cụ hình người Còn bị khống chế như vậy Đúng là quá tẻ đại, đại đại ca những gì nên nói ta đều nói cả rồi Người thả ta ra cũng được hay không Lâm Phạm đánh một quyền vào ngực của đối phương Kinh đạo trực tiếp đánh xuyên qua trái tim đối phương Đối phương trừng mắt Vẻ mặt không dám tin Hai đồ gối khụy xuống Tê liệt ngã trên mặt đất Đi đến mép của sân thượng Đang nghĩ làm thế nào để dẫn đối phương đi Trong lúc đó hắn nghĩ đến một cách Quay trở lại chỗ thi thể Kéo quần áo trên người hắn ta xuống Che mặt Nhảy lên một cái Nhảy lên sân thượng bên kia Sau đó đi vào bên trong Hắn nghe được tiếng người nói chuyện của ba người sống sót kìa Đại ca, có thể cho ta thêm một viên huyết tinh hay không? À, người của mối nhiều hơn à Ta là đại ca, ta phải được phần nhiều Nếu không phải có ta khống chế thằng gốc kìa lại Ngay cả một viên huyết tinh người cũng sẽ không có Người sống sót bị quỏi trách không dám lên tiếng Có tiếng bước chân chuyển đến Ôi! Bọn hắn quay đầu lại nhìn Chỉ thấy một vị nam tử che mặt xuất hiện Ngay khi bọn hắn đang định nói gì đó Chỉ trong nhảy mắt bọn hắn đều dơ tay Ôm cổ Một vết đao chém xuất hiện tại gáy bọn hắn Khiến bọn hắn không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào Cuối cùng không cam lòng Mà ngã xuống đất Đến bây giờ cũng không biết vì sao sẽ như vậy Hắn không nhìn thấy bóng dáng A Quyền Cẩn thận lắng nghe Nghe được tiếng hít thở Đẩy cửa ra A Quyền đang ngủ Ngủ rất say Tiếng ngáy vang lên Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này khẽ như mày Thân là giác tình giả Trực giác hẳn rất mạnh Nhưng nhìn tình hình này Chắc hẳn là vì đầu óc có vấn đề Nên cảm giác đối với nguy cơ giảm xuống hay sau Chỉ có thể như vậy Đóng cửa kỹ lại một lần nữa Nhìn đống thi thể Một ý nghĩ hiện ra Hàn kéo thi thể đến nơi khác Dùng lửa đốt cháy sạch sẽ Trở lại phòng khách của bọn hắn Dọn dẹp vết máu ở trên mặt đất Sau đó ngồi trên ghế sofa Bắt chéo hai chân lặng lặng chờ đợi Qua một hồi Cửa phòng mở ra a Quyền rụi mắt trong miệng lầm bầm Tất lại đói A A Quyền nhai mắt Chúng ta đã gặp mặt hôm qua Còn mọi người đâu Lâm Phạm mỉm cười đứng dậy Đi đến trước mặt hắn ta Chào ngươi A Quyền ta tên là Lâm Phạm Ngươi có thể gọi ta là Lâm Ca Chào ngươi Lâm Ca ta tên là A Quyền Ngươi có thể gọi ta là Quyền Ca A Quyền nghiêng đồng nói Lâm Phạm cầm nín thổi bỏ đi cái này không phải là trọng điểm Lâm Phạm nói Người nói bọn hắn à, bọn hắn đi rồi Nói sau này ngươi cứ đi theo ta Bọn hắn đi tìm hạnh phúc khác À vậy ta đi theo ngươi, ngươi có trích cho ta không A Quyền hỏi Không trích sẽ rất khó chịu Giống như có rất nhiều con kiến đang cắn ta vậy Lâm Phạm không ngờ A Quyền thân là giác tình giả Tổ chức thân thể rõ ràng rất mạnh Nhưng không thể nào ngăn cản loại có độc tính nghiệm này Hắn không trả lời Chúng ta đi thôi À Hai người rời khỏi nơi này Đồng thời đối với Lâm Phạm nói Cái này đã chứng minh một việc Chính là A quyền bây giờ Rất dễ bị lừa Chính là nói cái gì thì là cái đó Hoàn toàn không có nghi ngờ gì cả Trường 186 Lâm Phạm, ngươi là kẻ độc ác Mở cửa xe ra Đi về phía khu bảo hộ Hắn muốn dùng xe phía gắp màu đen của mình Để quay về khu tập trung Chuyện tăng linh cấp bậc trước cứ hoãn lại một chút dẫn A Quyền trở về khu tập trung đã. Tùy rằng đầu không có dùng được, nhưng bất kể như thế nào, hắn ta cũng là giác tình giảng dịch chuyển không gian. A Quyền à, ngươi có nhớ rõ người từ đâu đến không? Ta đương nhiên là biết rồi. Chỗ nào? Vấn đề tiểu năng như vậy còn hỏi ta à? Đương nhiên là từ trong bụng mẹ ra chứ chàm sao? Chẳng lẽ có thể từ trong viên đá bay giả? Người đúng là ngốc. Khu tập trung miếu loan cần cao thủ, cho dù đầu đối phương không bình thường, Nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần hắn ta là cao thủ là được. Quay lại khu tập trung miếu hoàng. Lão chủ như người xa lạ đang nghiêng đầu. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn thấy Lâm Phàm dẫn người về. Hắn ta đương nhiên nhiệt tình. Muốn tiến lên bắt tay chào hỏi. Ai có thể nghĩ đến đối phương. Chỉ đặt độn cười với hắn ta. Cười khiến trong đầu hắn ta có chút hốt hoảng. Không có ý gì khác. Nếu như nhất định phải nói rõ ràng Chính là đầu của gia họa này Có phải có chút không bình thường hay không? Chào ngươi ta tên là Á Quyền Ngươi có thể gọi ta là Quyền ca Á Quyền tuét miệng cười nói Lão Chù nhìn về phía Lâm Phàm Ánh mắt mê màng Ý tư rất rõ Hắn ta là ai vậy? Lâm Phàm khoác tay lên bà vai của Lão Chù Kéo sang một bên, nhỏ giọng nói Hắn là giác tình giải dịch Chuyển không gian ta gặp được bên ngoài Thực lực không tệ đã đạt đến cấp 4 Chỉ là đầu óc có khả năng đã từng bị thương, có chút không bình thường. À, ta cảm thấy cũng như vậy đấy. Đào chủ nghiêm túc gật đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy đầu óc có chút không bình thường. Bây giờ xem ra quả thật như vậy. Nhưng mà nghe thấy giác tình giản dịch chuyển không gian, hắn ta cũng sợ ngây người. Hơn nữa còn là cấp 4. Cấp bậc này so với tất cả những người đây đều cao hơn. Đương nhiên về sức chiến đấu thì nhất định không bằng lâm Phàm Đây là chuyện không cần phải nghĩ bây giờ hẳn là người của chúng ta." Lâm Phàm nói. À, người của chúng ta hả? "Đúng, chính là người của chúng ta, mặc dù đầu óc có chút không bình thường." "Đầu óc không bình thường mà chúng ta có thể tiếp nhận à?" "Đương nhiên rồi, chúng ta không từ chối người nào cả." "Ôi trời ơi, đại ái à?" "Bình tĩnh đi, năng lượng tình yêu sẽ thay đổi mọi thứ." "Ngươi thật là." Ngay khi lão chủ đang định nói gì đó, A Quyền xuất hiện bên cạnh bọn họ, đầu sát lại trước mặt bọn hắn. Trực mắt kinh ngạc nói Đầu óc ai không bình thường thế Lâm Phạm và lão trù giật mình Vì a quyển đột nhiên xuất hiện Mặt đối mặt bắt đối mắt À lão trù nói chính là đầu án Không có bình thường Lâm Phạm trực tiếp ném nổi Tuyệt đối không thể nói một người đầu óc không bình thường Là đầu hắn ta không bình thường Cho dù hắn không biết làm thế có kích thích đến đối phương hay không Nhưng hắn cảm thấy nhất định sẽ kích thích Cho nên trực tiếp ném cho lão trù Là thao tác rất bình thường Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mẹ nó! Lão chủ ngầy người, cầu tạc lâm phàng, thế mà lại dám ngập máu phun người. Ông đây giống như người đầu óc không bình thường sao? Đầu óc của ta rất thông minh đấy nhé. Ta chính là người duy nhất có thể hiểu ý người. Nếu đầu óc ta có bệnh, thì đầu óc ngươi tuyệt đối cũng không có bình thường đâu. A quyền biết được đầu óc của lão chủ vấn đề, bị dọa đến mức vội vàng trốn sau lưng lâm phàng. Ta biết rồi nhé, ngươi đầu óc không bình thường. Rất đáng sợ Làng chủ trận chặt mắt khá lắm bữa ăn cướp vừa la làng Còn về vị A quyền đầu óc có vấn đề kia Hàn ta xem như đã chấp nhận Ít nhất thì đầu óc không bình thường Không phát bệnh Còn có thể biết được người đầu óc không có bình thường Rất đáng sợ Đây cũng xem như là chuyện tốt Đột nhiên A quyền tê liệt ngã xuống đất Ngọ ngoại trên mặt đất Hai tay gãi thân thể hô Ta ta một chích ta muốn chích Đại Hàn phát bệnh rồi bày, lão chủ mắt, kinh ngạc đến ngây người, không hiểu đây là thao tác gì. Lục Lâm phản theo dõi đám kia, hắn biết tình hình của ác quyền, trực tiếp ra tay đánh hắn ta ngất xỉu, sau đó nói chuyện hắn ta nhìn thấy cho lão chủ. Mà lão nghe thấy việc này, miệng há hốc. Cho nên ngươi hoài nghi, hắn đã bị người ta tiêm thuốc phiện à? Ờ Sao lại vậy, bây giờ là tận thế rồi Có người làm ra thứ đồ chơi này Sao lại không chứ Nếu như chính những người kia cũng cần thì sao Mẹ nó, câu này ta quả thật không thể nào phản bác được Bình tĩnh Đừng có vẻ như là chưa thấy việc đời như vậy Làm chúi im lặng một lát Chậm dãi nói Vậy làm sao bây giờ Đâm Phạm nói Còn có thể làm sao được nữa, chứ có thể cai nghiện À đúng rồi, gọi bác sĩ của khu tập trung đến đây Xem có cách gì tốt cho hắn không Ồ được Lào trù thật sự không ngờ đến Sau tận thế Lại có giác tình giả thê thảm như vậy Hơn nữa còn là giác tình giả cấp 4 Bị người ta đánh đến mức sinh hoạt Không thể tự gánh vác được Chỉ có thể nói thực lực bản thân không bằng người Nhưng vị trước mắt này Thật sự là quá oan uồng Bị 4 người sống sót bình thường Hại ra thành như thế này Nói ra chỉ khiến người ta chê cười Trọng vòng điều trị Bác sĩ kiểm tra tình hình của A Quyền Lâm cà nếu trong thời kỳ hòa bình ngược lại sẽ có thuốc ức chế ví dụ như là Meladol, Pocicifen gì đó đều được nhưng bây giờ không có những thứ thuốc này Bác sĩ lắc đầu nói Vậy thì không có cách nào sao Nếu như lấy trung y đẩy trị liệu thế thì chính là tìm kiếm thuốc thay thế ví dụ như là vỏ cây thuốc phiện gai dầu nhưng hiệu quả cũng không cao Phần lớn là phải dựa vào ý chí của đối phương Ý chí càng mạnh, cưỡng ép cai nghiện Sẽ lầm hỏng thân thể Sở dĩ phải dựa vào thuốc men là vì Cần phải làm từ từ Bác sĩ nói ra những gì mình biết Được, biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi Lâm Phạm gật đầu Bác sĩ thu thập xong đồ rồi đi Lão chu nhìn phía Lâm Phạm nói Lòm theo đó bây giờ Lâm Phạm vút vút cảm phân tích Tăn cứ theo ta suy đoán Thời gian hắn nghiện hơi ngắn Thuộc về phần tử thử nghiệm Trực tiếp cưỡng chế giúp hắn tử bỏ Hắn thật là giác tình giả Thân thể cường tráng không có vấn đề gì Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến Lão Chu cảm thấy có thể thực hiện được Sau đó Lâm Phàm bảo Lão Chu đi tìm cho mình xích sắt Trực tiếp chói A quyển lại Tuy rằng muốn dùng xích sắt chói Một giác tình giả cấp 4 Đúng là nằm mơ Nhưng mà quá trình nên có thì vẫn cần phải có Chứ đừng nói là còn có Lâm Phàm hắn canh chừng Muốn chạy là chuyện không thể nào Chờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng À quyền bị đánh ngất Đã thức lại Hô hào nói muốn trích Lâm Phạm và Lão trù im lặng nhìn Thứ đồ chơi này thật là hung ác Thậm chí ngay cả giác tình rằng cũng có thể nghiện Lão Chu nói Lâm Phàm nói Đương nhiên rồi Thứ đồ chơi này ai dính vào mà không nghiện Đừng nói là dựa vào ý chí Cái gọi là ý chí cũng rất là gạt người Ồ hoàn toàn chính xác Không có ít bài nghiên cứu khoa học có nói Liên quan đến phương diện này Đúng là không dùng được Theo ta thấy chịu đựng một hai lần là được Ngay khi bọn hắn nói chuyện với nhau A quyền dễ dụ càng mạnh hơn Tiếng xích sắt rầm rầm vung lên Nhưng mà hắn ta đang phát tác cơn nghiện Tất cả năng lực của hắn ta Dường như đều không thể thi triển ra được Ngay cả xích sắt cũng không thể bị giật đứt A quyền à nhịn xuống Dợ vào ý chí của ngươi mà chiến thắng tứ đổ chơi này Lâm Phạm nói Theo thời gian trôi qua Toàn thân của A quyền đều thấm ướt mồ hôi Lúc này, khu tập trung kìm năng, La Minh nhìn huyết tinh và thịt dị thú trước mặt mà sợ ngây người Trình thương quân đây lại đều cho ta sao? La Minh đã khi nào được nhìn thấy nhiều huyết tinh như vậy, trái tim không nhìn được mặt đập vang rồi. Trình thương quân nói, đồ hồng đây là gọi cho ngươi, bây giờ ngươi chỉ là giác tỉnh gia cấp 2, quá thấp nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực của ngươi lên, cho nên huyết tinh và thịt dị thú muốn bài nhiêu có bây nhiêu Là mình vui mừng Vội vàng đứng dậy Cúi đầu cảm tại trình thướng quân Tạ ơn trình thướng quân đã coi trọng Là mình ta nhất định sẽ xông phá khoái lửa với tướng quân Được Người có được ý nghĩ này thì tốt Trình thướng quân hài lòng gật đầu Tên tiểu từ trước mắt này rất tức thời Chỉ cần nghe lời Hoàn toàn có thể bồi dưỡng thật tốt Là mình nói Thướng quân à có chuyện này ta không biết có nên nói hay không Người nói đi Chính là người mà tướng quân phải đến đón ta ấy Cái nữ nhân tên là Lạc Thải Điệp Có vẻ như không nghe lời tướng quân lắm Muốn để lại ta ở khu tập trung Diêm Hải Nếu như không có hai vì đại ca kia Sợ là ta không thể gặp được tướng quân Là mình chỉ muốn khiến nữ nhân này Chịu khổ một chút Còn mẹ nó, đàn bà thối Quá là đê tiện Trình tướng quân nói Sao vậy, vừa đến khu tập trung Đã nghĩ đến chuyện tranh công cho bọn họ Muốn bấu ví quan hệ à À, không dám Là mình có vẻ như đã nghe ngóng được bóng gió đó Ngội vàng cúi đầu Không dám có bất cứ ý nghĩ gì chỉnh thướng quần vỗ vai của La mình Cố gắng đi Ta rất xem trọng ngươi Còn nữa, nàng ta là người của thủ trưởng Nếu như ngươi có thể giữ mối quan hệ tốt với nàng ta Thế thì tốt hơn nhiều Nhưng không có cách nào cả Nàng ta có thành kiến với ngươi Nhưng mà ta lại xem trọng ngươi Cảm thấy tài năng của ngươi có thể đào tạo Cho nên, ngươi khác có ý kiến gì Có ta ở đây Sẽ không có ai dám làm gì ngươi Vâng đại tạ tướng quân quan trọng Đà mình cùng kính vạn phần Hắn ta xem như đã hiểu ra Giữa trình tướng quân này và vị thủ trưởng kia có tranh đấu Nếu không cũng chẳng thể nói ra lời như vậy Ý tư chính là muốn nói cho hắn ta biết Bây giờ ngoại trừ ta ra Sẽ chẳng có ai bồi dựng người như ta đâu Hắn ta hiểu Thật sự là hiểu Nếu như nghe không hiểu Thế thì không thể nào sống đến tận bây giờ Sau khi trình tướng quân đi rồi Là mình kích động nhìn huyết tinh và thị sĩ thú Ở trên bàn Hồ lên một tiếng Trực tiếp nhảy ảo lên Vô cùng kích động gào thét Nhưng thứ này Trước kia hắn ta đều nghĩ ở trong mơ Mà bây giờ lại chân thật bày ra trước mắt Là mình nằm lấy một viên huyết tinh cấp bà Ánh mắt điên cuồng <cười> Từ khi ta rời khỏi khu tập trung xem hải Ta đã biết Bánh răng phận mệnh của ta cuối cùng đã chuyển động rồi Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này Nhất định Sáng giống Lâm Phàm và Lão Chu đang ở trong phòng điều trị Nhìn chầm chầm A Quyền Ta nói lâm ca của ta à? Một người chịu là được Nó cần gì mà lôi kéo ta đứng luôn cả đêm Nhìn ở đây làm cái gì chứ Lão Chu khóc không dài nước mắt Thật sự hay lắm Đứng đến bàn đêm Khi mà đêm buông xuống Chính là thời điểm tốt để quay về ngủ Ai ngồi đến Hắn ta vừa định đi Đã bị Lâm Phàm kéo lại không cho đi Đứng một cái là đứng luôn cả đêm Đến hưởng đông Mí mắt của hắn ta đánh nhau tơi bời rồi Lão chú à Suy nghĩ của ngươi không đúng rồi Sau này hắn sẽ trở thành một thành viên của chúng ta Thành viên có chuyện Ngươi cần thấy mình có thể ngủ được à Ý nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản Thật sự một mình hắn ở lại đây Thế thì chán đến mức nào chứ Có người làm bạn không tệ một chút nào Lão chú không phản bác được Nhìn A Quyền vô cùng khốn khổ à, Tình hình bây giờ của hắn Chắc hẳn đã ổn định hơn rất nhiều Nghe nó có thể vượt qua lần đầu tiên Sau này sẽ tốt hơn Lâm Phạm nói À ta cũng nghĩ như vậy Ngươi bảo người ta mang một ít thịt dị thú tới Bồi bổ, bổ thân thầy cho hắn đi Á quyền là giác tinh giả tổ chất thân thể không tệ Nếu như là người bình thường Có thể còn sẽ lo lắng trong quá trình cưỡng chế cài nghiện Sẽ tạo thành tổn thương ở trong cơ thể Được Lão trù giỏi đi Trước mặt đối với Lâm Phạm nói Chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết tốt chuyện của ác quyền Chuyện khác tạm thời không quan trọng Thấy A Quyền không đói chích nữa Đâm phàm mở xình xích trên người hắn ta ra Thì dị thú đến A Quyền ăn như là hồ đói Nhất đầy cái bụng Sau đó dẫn hắn ta đi dạo Xung quanh khu tập trung Bọn người Lục Xuân biết được khu tập trung Có một vị giác tỉnh giả mới Chỉ là đầu óc không được bình thường Không suy nghĩ nhiều Chỉ đến làm quen một chút Đi đến tưởng ngoài A Quyền vô cùng ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh Nhìn bên này nhìn bên kia Đám người sống sót đang làm việc Nhìn thấy người này kỳ kỳ quái quái Cũng không nghĩ nhiều Đó là do người quản lý dẫn đến Nhất định là người một nhà Bọn hắn không cần quan tâm Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Hải đã mận rộn trong ruộng Bên cạnh có một giác tình giả Dẫn à quyền đến Đang làm gì vậy Lâm Phàm hỏi Hắn rất để bụng đến chuyện phát triển của khu tập trung Nếu như muốn xây dựng ra một khu tập trung tốt Thế thì nhất định phải dốc toàn lực làm việc Xây dựng mọi phương diện đều hoạt hoàn nghĩ Hoàng Hải Đang quan sát tình hình hạt sống này mầm Thấy Lâm Phạm đến Mừng rỡ nắm lấy cổ tay của Lâm Phàm Không nhìn được mà tư cười nói Tin tức tốt, đúng là tin tức tốt rồi đây Thấy Hoàng Hải tư cười như vậy Lâm Phàm vô cùng tò mò Tin tức tốt gì Hoàng Hải chỉ vào diệp Đồng Đồng Ở bên cạnh nói Đồng Đồng thức tỉnh năng lực hệ mộc Không ngờ cũng có hiệu quả đối với trồng trọt Nhưng mà không thể dục tốc bất đạt được, nếu không sẽ bị hư hỏng hết kết cấu của hạt giống. Đây chính là một năng lực tốt đấy. Lâm Phàm cũng vội mừng, theo tình hình này, đồ ăn 3 tháng mới có thể chín, có năng lực của Đồng Đồng bổ sung, có khả năng rút ngắn còn 1 tháng, thậm chí còn ngắn hơn. Như vậy thì có thể giải quyết hoàn toàn chuyện diện tích thổ địa bị hạn chế mà không thể nào sản xuất đủ các vật liệu. Diệp Đồng Đồng đứng bên cạnh cười cười, vô cùng đắc ý. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến Năng lực của mình Chứ dùng để đối phó dị thú giả Còn có tác dụng lớn như vậy Đồng đồng à có thể làm cho ta xem một chút không Lâm Phạm hỏi Đương nhiên có thể Diệp đồng đồng cười Hai tay chạm vào mặt đất Ngay khi nàng thi triệt năng lực Hạt giống đã bị chôn rơi đất Có động tĩnh Nảy lên mầm xanh phá bùn đất Sinh trưởng với tốc độ mắt thường Cũng có thể nhìn thấy được Khi sinh trưởng đến cao chừng ngón cái Diệp Đồng Đồng dừng lại Giai đoạn thứ nhất chỉ có thể làm đến như vậy Nếu như tiếp tục sẽ xuất hiện vấn đề Đây là ta và Hoàng chuyên gia Thí nghiệm nhiều lần mới xác định được kết quả Hoàng Hải nói Lăng lực của Đồng Đồng chính là khiến thực vật Có tính công kích, tạo ra tổn thương với dị thú Cho nên vào giai đoạn này Nếu tiếp tục thôi thúc nó phát triển Nó sẽ thay đổi kết cấu của mầm cây Phát triển theo hướng tấn công À, thì ra là vậy à Đồng Phạm gật đầu Theo tình hình này có thể rút ngắn được thời gian bao lâu Hoàng Hải nói Theo ta tính toán chu kỳ sinh trưởng của cải trắng là 55 ngày Có đồng đồng kích thích sinh trưởng 10 đến 15 ngày là có thể thu hoạch được Lâm Phạm ngẫm lại Cái này trực tiếp xuống ngắn thời gian 4 đến 5 lần Thần tích Đúng là thần tích Vào giả phút này Tầm quan trọng của Diệp đồng đồng Lên thẳng cao tắp Đối với bất cứ khu tập trung nào mà nói Có được giác tình giả thế này Thế thì có thể giải quyết được vấn đề khan hiếm vật tử Quả nhiên Lăng lực muốn khai phát thì cần phải động não Lâm phản vô vai của Hoàng Hải Và Diệp Đồng Đồng Bất vả cho các ngươi rồi Hoàng Hải nói là ta lấy làm Bây giờ Hoàng Hải vô cùng nhiệt tình Có Diệp Đồng Đồng phối hợp Hàn ta có lòng tin Trong thời gian cực ngắn Có thể quản lý đồng rộ thật tốt Đột nhiên A Quyền đang yên ăn lành ở bên cạnh Đột nhiên ngã lăn dòng mặt đất Tình cảnh này dọa Hoàng Hải và Diệp Đồng Đồng Có chút hoàng màng Vừa định tiến lên xem xét Thì đã bị Lâm Phạm cản lại Không sao cả Ta dẫn hắn về Lâm Phạm vô cùng thuần thục Trực tiếp nắm cổ áo A Quyền nhấc về Không ngờ lại phát tác nhanh như vậy A Quyền dễ dụa la hét Ta muốn chết Ta muốn chết Vẫn còn chưa hoàn toàn từ bỏ Lâm Phạm đi vào trong phòng điều trị trói chặt A Quyền Cũng không lâu lắm Lão Chu nghe được tin tức đến Đứt mắt nhìn thấy A Quyền đang dãy dụa Cách này tôi sẽ có hiệu quả sao Lào chủ bắt đầu có chút hoài nghi Suốt cuộc của hữu dụng hay không Có nhất định sẽ có Lâm Phạm kiên định nói Lúc này A Quyền đang không ngừng dãy rùa Ngân xanh hiện lên trên da Về mặt đau đớn dữ tận Hai tay đột nhiên dùng sức Giặc một tiếng Thế mà lại kéo đứt xích sắt A Quyền sau khi không còn gì hạn chế nữa Thì định vọt ra ngoài Lâm Phàm trực tiếp ra tay Tóm lấy cổ của A Quyền Ném vào bên trong phòng Lão chủ đánh hắn. Hả? Lão chủ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. To đánh hận á, thứ con người? Ta nhìn, còn nữa, lực đạo của ta khá mạnh, ta sợ đánh thương hắn. Người đánh, tuyệt đối đừng để cho hắn trốn thoát." Lâm Phàm nói. Lão chủ biết tình hình có chút khẩn cấp, không nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy A Quyền lại sắp vào ra ngoài, lão chủ lập tức xuất hiện trước mặt A Quyền. Mỗi một quyền đánh trúng phần bụng đối phương Với thực lực giác tỉnh gia cấp 4 của A quyền Lão trù khẳng định không thể đánh lại đối phương Nhưng bây giờ A quyền không thể nào thi triển năng lực Một cách linh hoạt Thậm chí không có năng lực chiến đấu Đương nhiên là bị lão trù đánh đến kêu cha gọi mẹ Lầm phạm yên lặng nhìn Trong lòng vô cùng hài lòng Với sự quả quyết của lão trù Người đầu óc không bình thường Thường thù rất, rất dài Bọn họ không có nhiều quanh quanh co co như vậy Người đánh tài vậy thì người chính là người xấu Người tốt với ta vậy người chính là người tốt Chỉ đơn giản như vậy thôi Bởi vậy hắn mới bảo lão chu ra tay Cái nổi này Chỉ có thể đẩy cho lão chu cõng Lão chú đang đánh A quyển tơi bời Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình Quay đầu nhìn về phía lâm phàm Chỉ thấy lâm phàm dơ ngón cái lên với hắn ta Ý tư rất rõ ràng Thật là lợi hại Làm rất tốt Tiếp tục ủng hộ Trên mặt lão chú tươi cười Gật đầu với lâm phàm Quay đầu lại a Quyền vẫn không nhịn được cơn nghiện Muốn lao ra bên ngoài Trong nhảy mắt hắn ta vung nắm đấm lên Đập loạn trên người A Quyền không nghe lời Hoàn cố thì phải dùng quyền mạnh Để giải quyết A Quyền đó ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi Ngươi phải chịu đựng đi Lão chủ hồ Đừng đánh ta đừng đánh ta A Quyền chạy trôi chết A Quyền ngươi sẽ phải cảm tạ ta Lão chủ không hy vọng đường đường Là một giác tình giác cấp 4 Sẽ chỉ vì thuốc viện mà sụp đổ ý chí Cái này hắn ta cảm thấy chính là một loại nhục nhã Đối với ác quyền Nếu như không thể giúp hắn ta cai nghiện Đời này sẽ là vết nhơ Bác sĩ đi ngang qua cửa phòng Nghe thấy động tính ấm ấm bên trong Không nhìn được mà run dậy Thật là đáng sợ Cái này sẽ không thể đánh chết người đấy chứ Trong lòng bác sĩ nhủ thầm Vì rằng bây giờ là tận thế Không ai quản có người cố hút thuốc viện hay không Nhưng ở trong khu tập trung miếu loàn Vẫn có người quản Hơn nữa Còn là Lâm Phàm và Chu Thế Thừa tự mình quản Ngớm lại thật đáng sợ Đến một giang phòng bệnh khác Có người bệnh đang tiếp nhận trị liệu Cầm thuốc bắc về Chọn chọn lựa lựa Vẫn còn dùng được Chỉ là tác dụng đã hao hụt đi rất nhiều Nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có Bác sĩ à Cách bách là như thế nào thế Có người bệnh hỏi Bác sĩ nói Có người có hút thuốc viện không đây Không hút Trước kia ta cũng chỉ có hút một chút thôi Chỉ là khiến tay lại giống như zombie vậy Đi đường bất ổn, đi đứng lào đảo Nói thật ta rất muốn thử lại một lần Cái cảm giác kỳ đúng là thoải mái Bác sĩ nhìn hắn tạm cái Ôi, Lâm Cao và Chu Cao đang ở ngay sát vách đấy Đánh tơi bởi một tên hút túc phiền Nếu như các người muốn bị đánh Thì có thể thử một lần Những người bệnh nghe tiếng kêu thảm thiết Lập tức bị dọa đến mức vội vàng xua tay Nói đùa cái gì vậy Nghe động tính là biết bị đánh thảm đến mức nào Quá dọa người rồi đấy Hai ngày sau, sáng sớm, tình hình A Quyền đã tốt hơn, đã cai nghiện được, tuy rằng có khả năng sẽ hút lại. Nhìn trong khu tập trung yếu loạn, tuyệt đối không có khả năng để hắn ta chạm đến thứ này. A Quyền à, đây chính là nhà của ngươi. Lâm Phạm dẫn theo A Quyền đi dạo trong khu tập trung, không ngừng quán triệt tư tưởng cho hắn ta, nơi này chính là nhà của mình. Tư tưởng cần không ngừng quán triệt, chỉ có qua thời gian giải giáo dục tư tưởng mới có hiệu quả nhất định. Bây giờ hắn tạm thời không muốn đi giết dị thú Nghĩ đến chuyện giải quyết việc của A Quyền trước Có thêm một vị giác tỉnh giả cấp 4 Quan trọng hơn bất cứ chuyện gì Nhà của ta A Quyền tò mò nói Đúng vậy Đây chính là khu tập trung miếu loan Nhà của ngươi Đám người ở đây đều là người nhà của ngươi Người nhà của ta A Quyền nghe lâm phạm nói vậy Thấy được cách vách của hai đứa trẻ đang Đeo cặp sách đi ngang quà Vui vẻ vung tay chào hỏi Mọi người trong nhà xin chào các ngươi Chiến thần ném phân vào tiểu hy vọng Cũng vui vẻ vẫy tay chào lại Túc Túc chào Ai quyền được đáp lại thì vô cùng vui vẻ Nằm lấy cánh tay Lâm Phàm nói Ta thật sự là người nhà bọn hắn đó Bọn hãy còn chào ta là Túc Túc nữa Ừ Lâm Phạm nở nụ cười Đúng đúng ý nghĩa của ngươi là đúng Đây chính là người nhà của ngươi đó Hắn thấy Muốn trói chặt một giác tình giả Ở lại nơi này Thì nhất định phải cho hắn ta biết Đây là nhà của ngươi Người nhà của ngươi được sinh sống ở nơi này tốt Thúc chào ngươi ta tên là Tiểu Hy vọng Tiểu Hy vọng thật sự vui vẻ Nhảy đến trước mặt A Quyền nhiệt tình chào hỏi Đảng đã nghe Lâm Thúc Thúc nói rồi Khu tập trung có một vị Thúc Thúc mới đến Rất đáng thường Đầu nhỏ bị đập Không được thông minh cho lắm Phải dùng tình yêu để cảm hóa hắn ta Cho nên khi nhìn thấy A Quyền Thúc Thúc Ở bên cạnh Lâm Thúc Thúc này Tiểu hy vọng lập tức vô cùng nhiệt tình À chào người ta tên là A Quyền Người có thể gọi ta là A Quyền Thúc túc A Quyền Thúc túc chào ạ A Quyền vui vẻ ngần đầu lên gật gật Chào Thúc Thúc Ta tên là Chiến Thần Ném Phân Thiếu nên Ném Phân nói lên danh xưng của mình Không khỏi ngần đầu Có cảm giác vô cùng tự hào Đây là danh xưng Lâm Thúc túc cho ta đấy Chiến, chiến thần ném phân Chào ngươi ta tên là A Quyền Ngươi có thể gọi ta là A Quyền Thúc Thúc A Quyền không hề cảm thấy danh sừng này Có gì không đúng Thậm chí còn cảm thấy rất đẹp trai Sau đó nói tiếp Chiến thần ném phân à tên của ngươi thật là khí phách đấy Ừ đó là dĩ nhiên Chiến thần ném phân được tán giường Giường giường đắc ý vô cùng vui vẻ Lâm Phàm gật đầu với chiến thần ném phân Sau khi giao lưu đơn giản Chiến thần ném phân dẫn tiểu hy vọng đi học Hẹn gặp lại A Quyền vui vẻ vệ tay với bọn hắn Nhìn bọn hắn rời đi Lâm Phạm nói Thấy không đây chính là người nhà đó Ờ đã thấy A Quyền gật đầu Cho nên nhất định phải bảo vệ người nhà Ờ ta hiểu rồi Lâm Phạm thấy A Quyền hào hứng như vậy Hắn biết ý nghĩ của mình là chính xác Đầu của vấn đề là sao Cái đó không quan trọng Quan trọng là cách gì dẫn Nhìn xem bây giờ không phải rất thành công rồi sao Lâm Phạm à, Á Quyền Ở đằng xa, Lão Chu vui vẻ đi tới Sau khi tình hình Á Quyền tốt hơn Hắn ta cũng thở vào một hơi Cho dù đầu đối phương có chút không bình thường Nhưng cũng không sao cả Hắn ta tin tưởng năng lực của Lâm Phàm Tuyệt đối có thể dễ dỗ đối phương thật tốt Đây là niềm tin của hắn ta đối với Lâm Phạm Cũng giống như Lâm Phàm tin tưởng hắn ta vậy Ta bại hoại Á Quyền khi nhìn thấy Lão Chu Giống như gặp đại địch vậy Dọa hắn ta sợ trốn phía sau lưng của Lâm Phàm Không dám đối mặt với Lão Chủ A Quyền là ta mà Ta chính là người tốt đó Lão Chủ cũng hoàng mang trước thao tác của A Quyền Khả lắm Ta ra quyền giúp ngươi cai hiện Thế mà ngươi lại xem ta là bại hoại Việc này là có chút không đúng rồi Ngươi đi đi, ngươi mau đi đi A Quyền A A thét trói tài Rõ ràng trong đầu Đều là hình ảnh hắn ta bị Lão Chủ đánh tơi bời Lão Chủ hà hốc miệng Có chút hoàng mang Nhìn về phía Lâm Phàm Dường như đã hiểu ra cái gì đó Cho nên nguyên nhân người bảo ta ra tay Chính là biết sẽ có cái cục như thế này đúng không Hắn ta đột nhiên kỳ phản ứng lại Ở trong phòng điều trị Vì bảo hắn ta ra tay Nguyên nhân là vì thế này Lâm Phàm vỗ vai của Lão Chú nói Lão Chú à Người tài giỏi luôn có việc phải làm Giữ người và ta Đương nhiên phải có một người cõng nồi rồi Người tránh đi một khoảng thời gian Ta sẽ nói tốt cho người Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi Lão chủ chấm hỏi, hắn ta ôm ngực, có xúc động muốn nôn ra máu. Moa nó, lão chủ chưa bao giờ ngờ được, Bao giờ phút này bản thân mình lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Đúng là học mé đích cực hạn mà. Lâm Phàm, ngươi đúng là kẻ độc áp Lão chủ chỉ vào Lâm Phàm, bởi vì quá kích động, ngón tay chỉ ra cũng run rẩy vô cùng, thật lâu cũng không thể nào bình tĩnh được. Ờ lý giải rất hay. Lâm Phàm chỉ mỉm cười nói. Ô Lào trù thở dài Được, được lắm, kẻ ác này Cứ để hắn ta làm đi Nhưng, nhưng hắn ta cũng thức thầm nhu Về sau nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi làm Mỗi một câu tiểu tử này nói Đều phải ngẫm kỹ lại thật kỹ Sau khi xác định không có vấn đề gì Mới có thể hành động Nếu không sẽ giống như ngày hôm nay Đến lúc này mới phản ứng được Lào trù nhìn A quyền Đang sợ sệt hắn ta Tránh ra sau lưng của lâm phàm Bất đặc dị nói À quyền à, ta là bằng hữu tốt của ngươi Ngươi đi đi Ới được ta đi Rồi ngươi sẽ hiểu ta thôi Nói xong lão chu không cam lòng rời đi À quyền đang trốn sau lưng lâm phàm Lặng lẽ nhìn bóng lưng lão chu rời đi Thở vào ra một hơi Thả lòng cảnh giác Cuối cùng đại hoại cũng đi rồi, lâm ca Tại sao ngươi lại quen biết người như hắn chứ Lâm phàm nói À quyền à Lâm ca, ngươi nên gọi ta là à quyền ca Ta đã từng nghe giới thiệu rồi Chào ngươi, ta tên là A Quyền Ngươi có thể gọi ta là A Quyền ca Ngươi xem, ta đã gọi ngươi là Lâm Ca rồi Sao ngươi có thể không lễ phép như vậy Lâm Phạm chấm hỏi khả lắm, nhìn xem đầu có bệnh Của chỗ nào chứ Nếu như A Quyền biết ý nghĩ của Lâm Phàm Tuyệt đối sẽ hồ lên Lâm Ca, đầu A Quyền ta có vấn đề Nhưng mà ta không ngốc, ngươi đừng có xem ta là đồ đần Nhìn biểu hiện nghiêm túc của A Quyền Hỡi, A Quyền ca à ta đang dẫn dắt hắn phát triển theo phương ứng người tốt Chúng ta nên cho hắn một cơ hội Ngươi nói xem Ờ được ta đồng ý A quyền gật đầu đáp ứng Huyện thành bảo ứng Cái huyện thành này vào hoài phổ Diêm hải tạo thành hình tam giác Mà vị trí nó chính là tại vuông góc Của cái tam giác này Một song đầu cự nhân có hình thể đạt đến 6-7 mét Đang di chuyển trong huyện thành Hắn ta không phải dị thú Nhưng so với dị thú còn khủng bố hơn Vài đầu dị thú ngăn cảnh trước mặt hắn ta Nghe răng gạo thét Đối với các dị thú mà nói Bọn chúng cảm nhận được một loại uy hiếp Đồng thời song đầu cự nhân này Cũng khiến cho dị thú cảm thấy không tốt Mòng vuốt sắc bén Của các dị thú vạch giá dấu vết trên mặt đất Cúi thấp thân thể Chuẩn bị phân, phản công bất cứ lúc nào Song đầu cự nhân dị thú Nhìn dị thú bên dưới, rụi cánh tay dài tráng kiện, nhẹ nhàng tóm lấy hai con dị thú, há miệng, gặp ăn, căn xé. Chỉ trong chốc lát máu tươi văng tùng tué, bắn văng khắp nơi. Sòng đầu cự nhân giống giật, nhưng con dị thú lại bị khiêu khích, hùng ác giữ tận sông ở phía quái vật. Mòng vuốt và răng của bọn chúng rất sắc bén, nhưng cũng không thể nào tạo thành tổn thương gì đối với quái vật. Trực tiếp bị quái thú tóm lấy, bỏ vào trong miệng. Trong chốc lát, Hiện trường đầy máu. Sau đó cự nhân chính là Dương Phi, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hình thể của hắn ta đã tăng vọt đến mức này. Nhưng số liệu quan sát này đối với căn cứ mộc dư mà nói, chẳng khác nào đang phát hiện ra một địa lục mới. Một máy bay không người lái đang quay chụp Dương Phi, nhiên cái đồng khác của Dương Phi đã sớm chui đến máy bay không người lái trên bầu trời, nhưng cũng không phá hư, mà hắn ta có vẻ như đang đi loạn không mục đích. Nhưng thật ra vẫn là cách khu tập trung Diêm hải một đoạn Hắn ta còn nhớ rõ lê bạch của khu tập trung Diêm hải Còn nhớ rõ mối thủ chặt tay của hắn ta Bây giờ da của Dương Phi đã thay đổi Biểu hiện chính là cơ thịt máu đỏ cường tráng, khủng bố, dữ tợn Rõ ràng đang phát triển theo hướng của một con quái vật Không rõ giống loài Gã đeo kính ở căn cứ Mộc giường Vẫn còn chưa phát hiện ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc Từ đầu đến cuối vẫn nhìn say sư ngon lành Cảm thấy mình đã sáng tạo ra một giống loại mới Giữa nhân loại và dị thú So với con ếch châu lột da kia Mạnh hơn rất nhiều Dường vì nện bức chân Đi vào bên trong huyện thành Không có bất cứ một con dị thú nào Có thể ngăn cản được bước chân của hắn tả Đột nhiên Có một chiếc xe con từ góc rẽ ra Đây là những người sống sót trong huyện thành Những người sống sót không ở trong khu tập trung Được người ta gọi là những người du đẵng Nhưng không phải tất cả người du đãng Đều muốn hại người Bọn hắn chỉ muốn tìm kiếm một nơi bí mật Sống sót thật tốt Chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn Các dị thù sẽ không phát hiện ra Ba người sống sót vừa ra ngoài đi săn Vừa mới rẽ ngoặt Đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ Bọn hắn hoàn toàn ngây dài Thậm chí là trận tròn mắt Vì bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy Loại quái vật này Đi đi đi mau Một người sống sót ngồi trên ghế phó lái kêu lên Người điều khiển vừa kỳ phản ứng Vội vàng sớm chân gà Nhanh chóng chạy đi Bọn hắn không biết quái vật này suốt cuộc từ đâu tới Bọn hắn xin sống ở đây đã một khoảng thời gian rồi Tình hình xung quanh Đều đã từng thăm dò Dương phi gạo sống dẫn dữ Nắm một chiếc xe con bị vứt ở dưới chân Ném về phía đó Ẩm tiếng trực tiếp đập trúng Lật nghiêng Ba người sống sót gian nan bỏ từ trong xe ra đầu choáng váng, đang nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển ầm ầm, quay đầu đột nhiên nhìn thấy quái vật đang đi về phía bọn hắn. Ch ch "Chạy, chạy mau, mau, đứng lên chạy." Một người sống sót cầm búa hô to, nhìn thấy cửa hàng bên cạnh trực tiếp chạy vào. Hai người sống sót còn lại cũng chạy theo, bởi vì bối rối nên lúc chạy trốn, chân cũng lạnh run dày Hai đầu của dâng vì nở nụ cười dữ tợn, từng bước một đến gần. Hẳn ta thấy được con mồi hèn mọn đang chạy vào tòa nhà kia. Trong nhà Ba người sống sót thở hồn hèn Nhìn nhau Từ trong ánh mắt bọn hắn thấy được sự sợ hãi bất an Đẩy dấu cuồng là quái vật gì vậy không không biết Không phải dị thú đây tuyệt đối không phải dị thú Dị thú không giống như thế đâu Đừng, đừng nói chuyện nó đang đến Bọn hắn dựa lưng vào vách tường Không dám đến gần cửa sổ Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần kia Trái tim bọn hắn không nhịn được mà nảy lên thành thịch Sợ hãi bao trùm bọn hắn Cảm giác áp bách kìa Khiến tay chân bọn hắn cứng ngắt Đây là loại cảm giác mà dị thú Cũng chưa bao giờ mang đến được Dương Phi đến gần cửa sổ Hai cái đầu nhìn tình hình bên trong Trong có mắt một trắng một đỏ Nhìn chăm chú Người sống sót bên trong không dám thở mạnh Dù là không nhìn thấy Nhưng vẫn biết quái vật đang ở trước cửa sổ Nhìn tình hình bên trong Dương Phi không nhìn thấy mục tiêu Từ từ đi ngang qua cửa sổ Bàn tay bám lấy vách tường Mà sát tạo ra âm thanh trầm đục Người sống sót ở bên trong nơm lớp lo sợ Không biết tình huống sẽ như thế nào Nhưng vào lúc này Phịch một tiếng Một đám đấm phá nát nóc nhà Đá vụn rơi xuống cho bụi bay lên Nằm ngón tay gỡ nóc nhà ra Rồi bám vào hai vách tường Nhô hai cái đầu ra Đôi mắt một đỏ một trắng Nhìn chầm chầm ba người trong phòng Ba người sống sót trừng mắt Thấp thỏm lo âu Trên mặt tràn ngập sợ hãi <cười> Dương Vy cười quái ai dị Xoẻ hai bàn tay giả Lạch cạch một tiếng Trực tiếp tóm lấy một người xấu sót Cầm chân đối phương Treo lơ lửng trên miệng Đi đi hương đơ Người sống sót này hoàng sợ la to Rằng nhọn sắc bén trong cái miệng kia Khiến hắn ta hoảng sợ đến tẻ ra quần Buông tay giả Rời xuống Dương Vy khép miệng lại Nhài Máu tươi trào giả Chạy Chạy mau Đi thông máu mọi người Nơi này cũng quay vật Một người sống sót đã liệp sát ra Hắn ta rút bố ra Quay đầu hô hàng với đội viên Đã bị dọa sở Hắn ta biết chạy thoát là rất khó Chỉ cần có hắn ta ở lại đây ngăn cản Mới có thể ngăn được Nhìn thấy đồng bạn bị dọa sợ đứng hình tại chỗ Hắn ta nôn nóng Trực tiếp tát hai cái đánh thức đồng bạn Chạy đi từ thông báo mọi người Hỡi hỡi Đội viên bị dọa sợ lấy lại tinh thần Co cẳng chạy Còn mắt dương phi nhìn chằm chằm liếp sát giả bên dưới Vươn tay Một bàn tay đập xuống Điệp sát giả này lập tức chảnh né Phịch một tiếng Bàn tay va chạm với sản nhà Toàn bộ tòa nhà đều chấn động Mặt đất nước toạc ra giấu bàn tay Vị liệp sát giả trung niên này lộ ra vẻ nghiêm trọng Sau đó phá cửa sổ nhảy ra ngoài Muốn dẫn dụ con thú quái vật này đi Trong phòng chiến đấu với một con quái vật là không sáng suốt Tuyệt đối sẽ chết rất thẳng Chỉ có ra ngoài mới có chút hy vọng sống Nhưng ngày lúc hắn ta còn đang rơi trên không Con quái vật kia Tự như là thủ môn bắt bóng Thế mà lại xuất hiện ở dưới đất Hé miệng Chờ hắn ta rơi tự gió xuống Con mẹ nó Liệp sát giả trung niên kinh hãi Giống giận Vùng lưỡi búa ném vào mặt của quái vật Phủ tiếng Lưỡi búa chém trúng mặt Khảm vào trong thịt Máu chảy ra Không đợi liệp sát giả trung niên cảm thấy may mắn Một cảm giác đau đớn kịch liệt chuyển đến cúi đầu nhìn lại Hòa quái vật đã thẻ độc lưỡi dài nhỏ ra cuốn lấy nửa người dưới của hắn tả kéo vào trong miệng mà một đầu khác thì cũng thẻ lưỡi ra cuốn lấy lửa quần hại của hắn tả à! Điệp sát giả trung niên thét lên thê thạm quái, quái vật Quái vật Điệp sát giả trung niên đánh vào bằng của quái vật chỉ là mỗi một quyền đều chẳng thể gây ra một chút tổn thương nào cho quái vật Một đầu lưỡi cuốn nửa người hắn tả Một đầu lưỡi khác cuốn nửa người trên của hắn Phập một tiếng cháu đích làm hai. Hai đầu lưỡi quấn lấy phần th thân, thể giương kéo vào từng cái miệng của mình. Trong căn cứ mọc dương, hình ảnh máy bay không người lái truyền về, lại đều kinh hưng phấn thét chói tai. "Quá hay vạt, quá hay và kinh khủng, chiến đấu quá sắc." Các người giem, "Trận chiến này có đặc sắc hay không?" <cười> "Đây là do ta sáng tạo ra. Rốt cuộc ta đã sáng tạo ra cái thần thoại gì thế này?" Nói xong, Gãi đều kính nắm tóc, điên cuồng kêu gào Bởi vì hưng phấn Nét mặt của hắn ta trở nên dữ tọn Giống hệt như tên điên vậy Nhân viên công tác nhìn xung quanh vô cùng khiếp sợ Quái vật bọn hắn sáng tạo ra này quả thật rất đáng sợ Một búa kia đập xuống Bọn hắn cho rằng Dương Phi sẽ kêu thảm Nhưng ai có thể nghĩ đến Một chút dáng vẻ bị đau cũng không có Thậm chí còn có một loại hưởng thụ Hoặc có thể nói Lực sát thương từ một búa kia Chẳng đáng kể một chút nào Đồng thời con quái vật này không chỉ ăn thịt thú Mà ngay cả người cũng ăn Có nhân viên công tác trong lòng đang lo lắng Sợ theo thời gian dài trôi qua Con quái vật này sẽ không chịu không chế nữa Gãi đèo kính bình tĩnh lại Nhìn chầm chầm vào màn hình Quan sát số liệu Khoảng thời gian này Hắn ta đã phát hiện ra mỗi lần dương phi ăn Sẽ cung cấp năng lượng cho bản thân Từ đó tăng lên về số liệu Mọi phương diện trong thân thể Đến mức hình thể Đã tăng vọt đến 6 đến 7 m Đây là người khổng lồ Càng quan trọng hơn là Cái này có vẻ còn chưa là cực hạn Tốc độ của năng tăng thêm Chẳng biết tại sao Trong đáy mắt gã đeo kính hiện lên dã tâm Loại dã tâm này chính là niềm vui ngoài ý muốn Mà Dương Phi mang lại cho hắn tả Trong huyện thành Người sống sót chạy trốn kìa Không nghĩ đến chuyện quay lại đại bản doanh Mà tìm một chiếc xe Điên cuồng chạy ra ngoài ngoài thành Đây là quái vật Không thể nào đối phó Tức là đáng sợ Trên mặt hắn ta tràn ngập sợ hãi Bất an Điên cuồng Tinh thần chịu kích thích Từng hình ảnh đẫm máu liên tục hiện lên Ở trong đầu hắn ta Khiến hắn ta hỏng mất Ta phải thoát khỏi nơi này Ta không muốn bị quái vật giết chết Hắn ta ném lời đồng bạn ra sau ót Vào giờ phút này Hắn ta chỉ muốn xông ra khỏi cái huyện thành kinh khủng này Dường vì sau khi giải quyết xong liệp sát giả Cái đầu tự chuyển động phần mình Còn nhìn về hai hướng khác nhau Có vẻ như đang tìm kiếm gì đó Rất nhanh Đầu mắt trắng đã xác định phương hướng Thần thể cao lớn của dường phì Xuyên qua huyện thành Không ngừng chạy về một phía Hàn ta biết nơi đó có rất nhiều con mồi Khi hàn ta nuốt những con mồi này rồi Bản thân sẽ càng mạnh hơn Hàn ta muốn quay về tìm lê bạch báo thù Giống như xách một con gà Ném hắn ta vào trong miệng Dùng hàm răng sắc bén cắn nát Hắn ta Trong mặt tòa nhà dân Sao mà nói còn chưa quay về Một người nữ sống sót nhìn con đường yên tĩnh bên ngoài cửa sổ Rất lo lắng cho đồng bạn Đã ra ngoài Các nàng sinh hoạt trong cái huyện thành này Đã được một khoảng thời gian rất dài Mãi cho đến nay Đều là do đồng bạn liệp sát giả Dẫn đi sẵn giết dị thú Ông có chuyện gì đâu Lời nữa chắc hẳn sẽ quay về Một người sống sót khác nói Người sống sót liệp sát giả đi ra ngoài kia Chính là chủ chốt của bọn họ Cho đến nay vẫn là do hắn tả vụ trách Chuyện ăn uống của bọn họ Hơn nữa cũng đối với bọn họ rất tốt Không hề có tình huống nghiền ép Như trong tưởng tượng bao giờ Bọn họ không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này Cảm thấy những khu tập trung kia không có gì tốt Sống ở chỗ này cũng rất tốt Đột nhiên Một người sống sót trừng to mắt Sợ hãi nói Các ngang ơi nhìn ra đó là thứ gì đấy Tất cả mọi người đều theo tiếng kinh hồ này Nhìn lại đi đến trước cửa sổ Nhìn về phía hướng đó Chỉ một cái liếc mắt đã dọa sợ bọn họ choang váng Chỉ thấy cách đó không xả Một con quái vật khổng lồ Đang chạy về phía bọn họ Cách đó không xả Quái vật khổng lồ kia vừa đi vừa bắt dị thú Ném vào trong miệng Ăn đến miệng đầy máu Nhìn vào khiến cho người ta run như là cảnh sấy Không xét mà run Phải gọi thẳng là khủng bố Đây là dị thú sao Không phải ta cầm thấy nó khá giống người Làm sao có thể là người Người không thấy hắn ta có hai cái đầu sao Còn nữa Hình thể của hắn ta cũng quá lớn rồi Người nhìn hắn ta như đang đi về phía chúng ta đúng không Không phải phát hiện ra chúng ta chứ Không có khả năng Sao có thể như vậy chứ Khi quái vật hai đầu tiến về phía bọn hắn càng lúc càng gần Trong lòng bọn hắn càng hoàng hốt hơn Có một ý nghĩ không ổn Nảy lên trong đầu bọn họ chương 193 Nhanh chân tiến lên cấp 4 Nhanh trốn đi trốn đi Nhanh trốn đi không thể để cho quái vật phát hiện chúng ta Một người sống sót kinh hồ Tất cả mọi người bắt đầu hành động Tòa nhà này là nơi bọn hắn sinh hoạt Cửa vào lầu dưới đã sớm bị chặn lại Hơn nữa quái vật có hình thể lớn như vậy Nhất định không thể vào được Đáng người không suy nghĩ nhiều Hoàng hố trốn Có người trốn trong góc tường Có người trốn dưới gầm giường Rõ ràng còn cách rất xa Nhưng bọn hắn lại bịt miệng Không dám để bản thân phát ra chút tiếng động Có vẻ như cảm thấy tiếng động sẽ kinh động Đến xong đồng cự nhân kia Tiếng bước chân càng lúc càng gần Khi Dương Phi đến trước tòa nhà này Dừng bước Ngẳng đầu nhìn lên trên Tòa nhà này cao mười mấy tầng Bọn người sống sót ở tầng cao nhất Chính là muốn tránh đi bị dị thú phát hiện Dương Phi cười quái dị Nhảy lên một cái Bám lấy tường ngoài Dùng cả tay và chân Nhanh chóng bỏ lên tầng cao nhất Lúc bỏ lên còn phát ra tiếng ấm ấm Khiến sắc mặt đám người sống sót Trốn ở trong phòng đại biến Làm sao có thể Làm sao quái vật biết bọn hắn ở đây Rất nhanh Dường Phi đã leo đến bên tầng ngoài cao nhất Mở tóc quan mắt như đèn lồng Đầy gian xảo Nhìn tình hình bên trong phòng Từ mùi phi phi ra trong tiếng hít thở Vô cùng ngột ngạt Vô cùng khủng bố Đối với đám người sống sót đang trốn và nói Giống như là âm ma vậy giày vò nỗi tâm bọn họ Người sống sót núp ở góc tường Thân thể co quắp lại Ánh mắt thấp thỏm lo âu Bịt miệng thật là chặt Thậm chí cũng cảm thấy hô hấp của mình thật là vang rồi Trọng lòng vẫn luôn tự nhủ thầm Không có việc gì Không có việc gì Đột nhiên phịch một tiếng Người sống sót này đang trốn trong góc tường Phách tường phía sau đột nhiên bị đấm ra một lỗ thùng Một cánh tay to rũi vào Trọng tính thét tròi tay của người sống sót kia Trực tiếp bị Dương Phi túm lấy Người sống sót đều mạng đập vào mũ bàn tay của Dương Phi Chỉ là lực lượng của hắn ta quá nhỏ bé Không thể nào gây ra chút tổn thương gì cho Dương Phi Dương Phi cười Trực tiếp ném người sống sót này vào trong miệng Ẩm thanh kéo kẹt phát ra Giống như đang cắn xưởng cốt Những người sống sót đang ẩn lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này Lại càng bị dọa đến rút lầy bầy Bọn hắn thật sự không hiểu nổi Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy Vì sao lại bị phát hiện Mày bay không người lái truyền hình ảnh về Cũng đã khiến cho gãi đeo kính vô cùng khó hiểu Hàn ta cũng không hiểu rõ vì sao Dương Phi Xác định đến đám người sống sót này đang ở đây Nghĩ không hiểu Hàn ta tiếp tục quan sát Lúc này Dương Phi giống như rắn độc Không ngừng quan sát Một tay xé mở cửa sổ Rụi cành tay trắng ghiện đập lung tung trong phòng Tìm kiếm mục tiêu Đám người sống sót đang ẩn núp toàn thân run dày Có một đồng bạn bị bắt Bọn hắn sợ người tiếp theo bị bắt sẽ chính là mình Tìm kiếm nửa ngày Vẫn chưa bắt được đồ ăn Cái này khiến cho Dương Phi có chút thẹn quá hóa giận Hắn ta táo bạo ra sức Lày rớt cửa sổ Xì mang cốt thép bên trong vách đường lỗ ra Không thể nào ngăn cản động tác của Dương Phi Giật nhanh Ban công bị phá vỡ Xuất hiện một cái lỗ hỏng to lớn Dương Phi bò vào trong phòng khách Hơn nửa thân thể bò đến trong phòng khách Hai cái đầu kêu ra tiếng ô ô kỳ khoái Thành ập như vậy Khi nắm người sống sót ăn trốn cả ngày càng sợ hãi tinh thần càng cứng Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có người sống sót đang trốn trong phòng bếp. Dương Phi chuyển động đầu một cái. Trong con mắt màu trắng tàn ra. Hùng quang tàn nát. Cười dữ tọn. Bươn tay vào trong phòng bếp. qua Người... Người, đã người sống sót bị phát hiện kìa. Hoàn toàn luống cuống. Cầm lấy một con dao phai dì xét. Vùng chém lung tung trong không khí. Hy vọng có thể ép lui con quái vật này. Dương Phi cười khá khà. Ngón tay nhẹ nhàng mở cửa phòng bếp ra Động tác nhẹ nhàng có vẻ như rất lễ phép Chỉ là hành vi như vậy Cũng đã hoàn toàn dọa sợ người sống sót này Chiều dài cánh tay không đủ Không thể nào bắt được người sống sót kia Dường phì dễ dội thân thể lay động mặt sàn ở trong phòng Trên đổ mọi thứ xung quanh Trần nhà vỡ vụn rơi xuống ầm ầm Người sống sót kia hoảng sợ cầm đau Vùng chém ngón tay đang rũi đến Một đau lại một đau Màu bắn ra tung tué đầy mặt Nhưng Dương Phi dường như không hề cảm nhận được đau đớn Còn có biểu lộ hưởng thụ Vẻ mặt như vậy khiến người sống sót Lại càng thêm sợ hãi Càng thêm sụp đổ ngay khi người sống sót này Nâng đào lên Phập một tiếng Mòng tay đèn nhánh của Dương Phi đột nhiên rũi ra Trực tiếp đâm xuyên qua thân thể đối phương Người sống sót không dám tìm cối đầu Máu tươi thuận theo quần áo chảy tí tách xuống dưới Đào trong tay rơi xuống vàng lên tiếng loàng soạn <cười> Dường vì cười quái gì Cái đầu mắt đỏ đang định Anh nhân loại đang bị xiên vào móng tay này Nhìn cái đầu mắt trắng lại không cho cái đầu kia có cơ hội Há miệng giống như đồ ăn xiên Nhanh chóng bỏ vào trong miệng Những người sống giọt khác đang trốn thét trói tài Điên của muốn sông ra khỏi phòng Muốn tránh thoát khỏi cái địa ngục kinh khủng này Chỉ là hắn ta vừa muốn chạy đến cửa Cái đầu mắt đỏ há miệng Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy thân thể của đối phương Sụt một tiếng Một tiếng thét thảm bỏ vào trong miệng đắc ý nhày nuốt mùii vị này thật là thường nếu như bây giờ có người xuất hiện trong thành phố này nhìn thấy tòa nhà này tuyệt đối sẽ kinh hại đến mức không thể nào phát ra được âm thanh trên tòa nhà cao tầng kia một con quái phát hình người đang nhét nửa thân thể vật trong tầng kia chứ có nửa người bại lộ ra bên ngoài đồng thời hai chân còn đã không ngừng giẫm lên vách tường muốn bỏ hết người vào bên trong gạ đều kính ở căn cứ mộc giương Đang vô cùng khiếp sợ trước hình ảnh do máy bay không người lái chuyển về qua trầu bỏ Nhìn thấy mà khiến hắn ta nhiệt huyết sôi trào Toàn bộ thân thể đều không nhịn được run dày Hắn ta không phải sợ Mà là cảm thấy rất có thể mình đang chứng kiến Một giống lẻ mới đang trưởng thành Mấy ngày sau Khu tập trung miếu loàn Trong khoảng thời gian này Lâm Phàm đã sắp xếp tốt cho A Quyền Mà hắn cũng đang chuẩn bị đến khu bảo hộ tự nhiên Hoàng gia tiêm một lần nữa Tìm kiếm dị thú cấp bà Nói một tiếng với lão chủ Lập tức lái xe rời khỏi khu tập trung Bây giờ khu tập trung miếu loàn rất an toàn Dù sao thì khu tập trung miếu loàn Cũng chẳng hề có xung đột gì Với những thế lực bên ngoài Không có ai rảnh rỗi Mà cố ý đến tìm kiếm một hắn gây chuyện Thời kỳ hòa bình Con đường bằng phẳng Cần đến 2 tiếng là có thể đến Nhưng bây giờ là tận thế Đến nơi đó cần 3 đến 4 tiếng đồng hồ Nửa đường Đằng trước có mấy chiếc xe đang đỗ lại Mấy người sống sót đang vận chuyển xác dị thú lên xe Lâm Phàm không quan tâm gì nhiều Trực tiếp tiếp tục chạy về mục đích của mình Hai bên gặp thoáng quả Lâm Phạm nghiêng đầu sang nhìn bọn họ một chút Vù một tiếng Lập tức chạy đi xa Mấy người sống sót này cũng không để ý đến Lâm Phàm Nhưng mà có một người sống sót nói thầm Các người có cải cảm thấy chiếc xe này như là xe của Diễm lai không? Đám người nghe thế vậy, lập tức nhìn lại Còn có thể nhìn thấy đuôi xe Ồ, đúng là rất giống Diệp là đã dán lệnh truy nã Treo giải thưởng 10 viên huyết tinh cấp 2 Cái xe trên hình ảnh hình như là nó Đi, lên xe, chúng ta đi theo Nhìn xem ra hỏa này rốt cuộc lấy đi đến đầu Sau đó báo cáo với Diêm la Lấy cái giải thưởng kia Tẳng nhanh tốc độ vận chuyển xác dị thú ra sau xe Đắng người vội vàng lái xe theo sau Lúc này Lâm Phạm nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Tình hình đằng sau Không có xe đi theo Tuy rằng hắn không sợ người khác theo dõi Nhưng mà rời nhà ra ngoài Cần phải cẩn thận một chút Không có bất cứ vấn đề nào cả Phương Trâm chính là ổn định ổn thoa Phía sau Đám người sống sót này cũng không quá đến gần Lo lắng bị phát hiện Bởi vậy vẫn luôn duy trì một khoảng cách với nhau Cả người đó xem có phải là hắn hay không Quả wow, đúng hay không thì làm cái gì Chúng ta cứ đi theo Xem hắn giúp quản lý đi đâu Sợ xác định được rồi Chúng ta sẽ quay về, thông báo với Diệm là bất kể thế nào chiếc xe này nhất định không có vấn đề gì. Đảng người nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Không biết qua bao lâu, đến khu bảo hộ tự nhiên, Lâm Phạm lái xe chạy thẳng vào bên trong. Mà sau khi hắn ta đi vào không bao lâu, đám người sống sót lái xe theo dõi kia cũng đi đến nơi này. Hắn nơi nơi này, nếu như ta nhớ không nhầm, nơi này là khu bảo hộ tự nhiên. Bên trong có rất nhiều dị thú. Xem ra hắn đến đây để săn giết dị thú. Được, xác định được vị trí là được Để lại một vài người chỗ này Chúng ta quay về thông báo cho Diêm là Mười viên huyết tinh cấp 2 đối với bọn hắn mà nói Vẫn tương đối nhiều Dị thú cấp 2 không dễ giết Một khi giết một con dị thú cấp 2 Cũng cần phải bỏ ra sức lực cực lớn Bởi vậy, nếu như có thể cầm được 10 viên huyết tinh cấp 2 này tới tay Đương nhiên là còn cầu không được Giật nhanh Bọn hắn để lại một số người ở chỗ này Còn lại thì lái xe liều mạng Quay về khu tập trung hoài phổ Điều duy nhất khó khăn chính là khoảng cách hơi xa Chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ ở lại chỗ này lâu hơn một chút Tuyệt đối đừng có chặn nhanh như vậy Mà hai người sống sót được phân ở lại Nhìn bốn phía yên tĩnh, trong lòng có chút hoàng Dù sao nơi này cũng chính là vùng dã ngoại hoàng vu Ai cũng không thể nào đảm bảo sẽ không có dị thú đột nhiên xuất hiện Sau khi bọn hắn được phân công ở lại Trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy bất mãn Lúc này Lâm Phàm đang ở trong khu bảo hộ tự nhiên Tìm kiếm bóng ráng dị thú cấp 3 Lần trước nếu như không phải muốn biết lai lịch của A quyền kia Bây giờ hắn đã sớm đạt đến cấp 4 rồi Khi mặt đất phía trước càng lúc càng ẩm hướt Lúc xe phía sau bị hãm lại Chứ thể dừng xe lại đi bộ vào trong Xuống xe Lước mắt nhìn tình cảnh xung quanh ừ. Dấu chân trên mặt đất khiến hắn chú ý đến Dấu chân này rất lớn Rộng gần 1 mét Cẩn thận quan sát Dấu chân trên mặt đất của trúc quái gì Một dấu chân có 5 ngón Một dấu chân có 4 ngón Cẩn thận suy nghĩ Cá sấu à Chỉ có cá sấu mới có dấu chân như vậy Dấu chân lớn như thế này Vậy thì hình đại con cá sấu này Chỉ sợ không nhỏ Cấp bậc nhất định cũng rất cao Nghĩ đến đây Lần theo dấu chân mà tìm kiếm Cũng khầu lâu lắm Dấu chân biến mất ở bên bờ Trước mặt là một hồ nước Lên nhìn qua mặt nước chẳng có một chút gợn sóng nào. Đi vào trong nước, cái này có chút khó nói rồi. Lâm Phạm đứng bên hồ nước, cúi đầu nhìn mặt nước. Mặt nước yên tĩnh như là mặt gương, phản chiếu rõ nét hình ảnh ngược của hắn. Nhìn xung quanh, đôi nhìn phát hiện ra trong đống cỏ khô đằng kia có những quả trứng to lớn, to bằng đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Vỏ trứng trắng như tuyết dinh dưỡng của trứng cá sấu cũng rất cao, có protein phong phú, hạm lượng mỡ rất ít, Cô rét thấp Mùi vị lại càng ngon sở cam Đột nhiên nghĩ đến một cách Hành trực tiếp cầm quả trứng Nóm lửa Bắt đầu nướng trứng Sau đó vừa nướng trứng vừa quan sát mặt nước Khi từng giây từng phút trôi qua Trong đám cỏ khô có chút lay động Ngày sau đó một con dị thú cá dấu Có hình thể không phải quá lớn vọt già Mở cái miệng to như chậu máu Muốn nốt trứng lâm phàm Lâm Phạm nấm rằm quyền Trực tiếp đánh nát đồng con dị thú cá sấu này Đây chỉ là dị thú hỏng huyết Hình thể quá nhỏ Hoàn toàn không phải đối tượng hắn muốn tìm Dần dần khi mùi máu tươi tản ra Các loại dị thú cá sấu xung quanh Rõ ràng cũng đã biết nơi này Có chuyện xảy ra Từng con từng con nện tư chỉ Đùng đưa cái đuôi nhanh chóng vọt về phía này Lâm Phạm nhận ra động tĩnh Cười lắc đầu Nắm chặt đường đào Chờ các dị thú tiên đến hắn biết Dị thú có thể chiến đấu Để lại dấu chân to lớn như vậy Hiện không có xung quanh Chỉ trong chốc lát Các dị thú cá xấu sông lên Tranh nhau vọt về phía lâm Phàm Lâm phạm đã, đã sớm tu luyện đào thuật đến viên mãn Thần hình khẽ động Đừng đào trong tay tỏa ra hàn quang Không ngừng thu gặt những dị thú cá xấu sông lên Một đào một còn Đơn giản nhẹ nhàng Máu lập tức nhuộm đỏ hồ nước Những xác con dị thú cá xấu bị chém Chất chồng hai bên Rất nhanh giải quyết xong mời mấy con dị thú cá sấu Cao nhất cũng chỉ là cấp 1 mà thôi Rất rõ ràng Cái này không thể thỏa mãn lâm Phàm Đột nhiên Mặt hồ có động tính Chỉ thấy một bóng đen từ dưới đáy hồ Dần dần ngòi lên Cho dù là chưa nhìn thấy rõ hình dáng Hắn cũng biết đây có thể chính là con dị thú Mà hắn đang tìm Một con dị thú cá sấu khổng lồ xuất hiện Hình thể của con dị thú này Vượt qua tưởng tượng của hắn Rõ ràng là dị thú bò sát Tứ chi lại rất ngắn Nhưng cho dù như vậy Con dị thú xuất hiện trước mắt hắn này Cả thân thể chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ Thật sự là khổng lồ vượt quá tưởng tượng của hắn Nhìn về phía phần bụng dị thú Nơi đó không phải hồng văn quen thuộc Mà là lục văn Dị thú cấp 4 Lâm Phạm vô cùng khiếp sợ Không ngờ sẽ gặp được dị thú cấp 4 ở chỗ này Quả thật là vượt quá tưởng tượng của hắn Cấp 4 thì cấp 4 thôi Hắn không hoảng một chút nào Lúc này khi dị thù ca sấu cấp 4 Tức giận nhìn về phía Lâm Phạm chầm chằm Bởi vì các tiểu đệ của nó Đều đã bị chết thảm Thậm chí ngay cả trứng của nó cũng đang bị Đối phương đặt trên nửa mà lướng Đây chính là nguyên nhân chủ Hiếu Khi nó nổi giận Chào ngươi Lâm Phạm mìm cười, nâng tay chào Vùng đào Xoạt một tiếng trực tiếp cắt quả trứng ra Dịch trứng bên trong đã ngừng kết lại Tàn giác mùi thơm Hắn dùng một ngón tay gỡ một miếng Bỏ vào trong miệng Vô cùng hài lòng gật đầu Ồ hương vị thật không tệ Đây là trứng của ngươi à Ờ thật xin lỗi ta không biết Giả lưu với dị thú là chuyện chẳng có ai làm Nhưng bây giờ Lâm Phạm đã đang làm chuyện đó Dị thú cấp 4 gầm nhẹ một tiếng Tức giận vọt vào phía Lâm Phàm Há miệng Lộ ra hàm răng sắc bén Có ánh nắng chiếu vào Còn tản ra ánh xạ Có thể xé nát bất kỳ con mồi nào Lâm Phạm trực tiếp nè tránh khi đối phương vồ hụt trọng cho mắt hắn dùng tới tốc độ cực nhanh nhảy đến phần sau lưng của dị thú cá sấu lộp vạch sau lưng đối phương cứng rắn không dịch sánh được khi đạp lên chỉ cảm thấy có chút tê chân ngay khi hắn vùng đào chém xuống dị thú cá sấu trực tiếp xoay tròn cả người cái này khiến cho Lâm Phạm vô cùng bất mãn chỉ có thể nhảy lên một cái tìm kiếm cơ hội ra tay tiếp theo mà dị thú cá sấu sau khi xoay tròn người xong Chỉ trước đột nhiên dùng lực, nhảy vọt lên Há ra cái miệng to như là trọng máu Bốn nhảy vọt lên, nuốt lâm Phàm Ở trong không trung vào bụng Tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cũng rất mạnh Đây chính là dị thú cấp 4 à Lâm phạm phê bình Nắm chặt đào, gầm nhẹ một tiếng Lửa bao trùm, trực tiếp chém Một đào xuống Trong chốc lát, vòng một đào lửa Quét sạch ra ngoài, vạch ra một vết thương Lửa thiêu đốt khiến dị thú cá sấu Gào thét đau đớn Lâm Phạm rơi xuống đầm ca xấu Giờ đào phập một tiếng Đầm duyên quản lớp vầy cưng rắn Sau đó cầm chuối đao lùi về phía sau Trực tiếp kéo phần lưng của dị thú ca sấu Một vết thương vừa sâu vừa dài Một lực đồn máu tươi phun ra Nguộm thân thể dị thú ca sấu Thành màu đỏ Dị thú cấp 4 thì sao chứ Lâm Phạm hắn bây giờ không phải Lâm Phàm tay không tất sắc như trước nữa Khi thuộc tính bài chiều đạt Đến tình trạng này Giết nói như là giết gà Trừ hình thẻ hơi lớn ra một chút Còn không có gì đáng để ý Dị thú ca sấu dãy ruộng Tiến công Chỉ là một lần tiến công để uổng phí Không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho lâm Phàm Lâm Phàm liên tục vùng chặt Đào màng lấp lué Không thấy rõ thân đào Trực tiếp chặt đứt chân trước của dị thú ca sấu Dị thú ca sấu mất một chân trước Thân hình bất ổn Lật nghiêng ngã xuống nước Lâm phạm nắm lấy cơ hội Không cho dị thú cá xấu có bất cứ cơ hội phản kháng nào, xé tay, Nằm ngón tay mở rộng, xoạt một tiếng, gọn lửa màu trắng cực nóng lập tức bao phủ cả người dị thú ca xấu. Dị thú ca xấu bị nhiệt độ cao bao phủ, đau đớn lăn lộn, nghĩ đến chuyện nhảy vào trong hồ, nhưng Lâm Phàm không cho nó cơ hội, cầm đảo dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp chặt đứt chân sau của dị thú ca xấu. Lại mất đi một chân, dị thú ca xấu không thể nào tiến lên. Thế Lâm Phạm nhảy vọt lên trên đầu dị thú cá sấu Rồi đào Liên tục chém xuống Hùng hằng đâm vào trong sọ Lửa dẫn theo thân đào lan tràn Thiêu đốt bên trong Khiến dị thú ca xấu vốn đang đau đớn Lại càng đau đớn hơn Thời gian dần dần qua Động tĩnh dễ dụa càng lúc càng nhỏ Mai cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa Lửa biến mất Dị thú cá xấu khổng lồ tảng ra khói trắng Điểm tiên hóa cộng 2 Lâm Phàm Thuần thục cắt phần bụng già Bóc ra một viên huyết tinh màu xanh lá dâu về phía mặt trời Vô cùng xinh đẹp Không tệ, thu hoạch thật là lớn Khỏe mệnh lầm hẳn thư cười Trực tiếp ném sắc dị thú cá sấu vào trong hồ Sau đó dần dần chìm xuống Biến mất khỏi tầm mắt Đến từ tự nhiên Cũng phải trả lại cho tự nhiên Hy vọng con dị thú này có thể trợ giúp cho những con dị thú khác Nghĩ đến con độc giác làng cẩu Đã từng từ chối mình kia Nếu như ra hỏa kia đi theo hắn Chẳng phải là sướng chết sao Đảng tiếc Con dị thú không thể nào hiểu được Cơ hội quỳ hiếm Không thể nào có được lần thứ hai Đã bỏ lỡ là không còn nữa Giải quyết hết con dị thú này Hắn chuyển sang nơi khác Nơi này là địa bàn của dị thú cấp 4 Nhưng con dị thú cấp bậc cao khác Khẳng định sẽ không xuất hiện ở chỗ này